Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ông dặn là ông về giờ nào thì cũng phải điện ngay cho ông Khuya mấy cũng được, phải điện di động cho ông ấy. Ông Thiện ngạc nhiên ngồi nhỏm dậy Ông Huân là giám đốc công ty sản xuất đồ gỗ Nơi ông Thiện làm việc hơn 10 năm qua Và mới xin nghỉ không lương một tháng để ở nhà tiếp ông Quang Như vậy thì chắc là trong công ty có việc quan trọng lắm Cho nên phải hỏi ý kiến ông Vì ông là trưởng phòng thiết kế mẫu hàng và kiểm phẩm Ông bước xuống giường, co chân tìm đôi dép và hỏi vợ: "Ông ơi có nói là cần gặp tôi để làm gì không? Tôi đang nghỉ mà." Bà Thiện ngồi xuống mép giường, đưa hai tay bới loạn tóc sau gáy và nói: "Có, nó bảo là hình như là mới ký được cái hợp đồng lớn với khách sạn Hoàn Mỹ, cung cấp toàn bộ giường tủ bàn ghế cho khách sạn. Chắc là ông phải trở lại làm việc thôi, chứ không được nghỉ nữa. Ờ vì lão nói là 3 tháng là cái hợp đồng phải hoàn tất thôi, gọi cho ông đi." Ông Thiện thở dài rồi đi nhanh ra phòng khách, ông tự tay vặn nhỏ volume TV xuống rồi khom người ấn số điện thoại. Quả đúng như lời bà Thiện vừa thông báo, công ty yêu cầu ông ngày mai trở lại vì phải sản xuất gấp hàng loạt mặt hàng theo hợp đồng. Ông Thiện dùng răng chẳng biết tính sao, không đi làm thì sợ mất việc, mà đi làm thì tiếc những ngày thoải mái bên cạnh ông Quang. Bạn ông 25 năm mới gặp lại, bỏ không tiếc hay sao? Ông Trương vừa có một món tiền lớn trong quang tạng, có nghỉ cả năm cũng chẳng hề hấn gì. Biết ông Trương muốn đi làm giám đốc công ty Khẩn Khoản đề nghị. "Thôi thế này, anh gắng trở lại làm đi, không phải lúc nào công ty mình cũng kiếm được cái hợp đồng tốt như thế. Hết 3 tháng hợp đồng thanh lý xong, tôi sẽ cho anh nghỉ nguyên 1 tháng mà tôi vẫn trả lương cho anh như anh đi làm. Nhất trí chưa nào?" Ông thiện ngần ngại quá, tôi đã gần 60 kiếm được chỗ đứng như ông không phải là dễ, huống chi ông lại mới được thăng chức, chỉ ngồi vẽ kiểu mẫu, hướng dẫn rồi kiểm tra công tác của nhân viên mà thôi. Nếu để mất chỗ này, ông sẽ phải bắt đầu lại từ đầu mà không dễ gì xin việc khi tuổi đã quá cao. Suy nghĩ một chút, ông đành trả lời ông hơn. Ngày mai là thứ 6 rồi, ông cho tôi nghỉ hết tuần này, thứ 2 tôi bắt đầu làm lại. Người nhà tôi từ Mỹ về. 25 năm mới gặp nhau. Ông đang nói dở thì đầu dây bên kia ngắt lời và đồng ý ngay. Ông Thiện cúp phone và quay vào buồng với vợ. Bà Thiện hỏi ngay: "Sao? Có đúng như tôi nói không?" Ông Thiện ủi oải gật đầu. Bà Thiện sáng suốt đề nghị: "Thì người ta cần mình thì người ta mới kêu mình lại chứ. Thôi thì ông tôi thấy là ông cứ đi làm đi. Đàng nào tuần tới chú Quang chứ cũng ra Hà Nội rồi." Ông bận thì con Giang nhà mình nó đi với chú chứ có có gì đâu, thì nó đi thì nó học hỏi thêm thì một đôi công chuyện chứ. Ông Thiện thấy rõ giờ này vợ ông chỉ còn nghĩ tới một việc duy nhất là kết nối con gái mình với ông Quang. Dĩ nhiên đó cũng là điều mong ước của ông và chính ông đã mạnh miệng nêu ra đầu tiên. Nhưng vợ ông dường như không biết ông đang buồn đứt ruột vì phải đi làm lại trong khi ông Quang còn nán lại Việt Nam đến hơn 2 tuần lễ nữa. Phiếu Sau Giang vừa tắm xong đang phơi quần áo trên sợi dây căng ngang mảnh sân nhỏ. Cô ngẫm nghĩ và thấy mình thật tức cười. Gần 5 năm không muốn đi ra ngoài, tự dưng hôm nay lại hăng say nhận lời đi ăn với ông Quang và cả gia đình. Cô tự hỏi ngày mai sẽ mặc đồ gì, bởi quần áo của cô có lẽ đã lỗi thời hết rồi. Mặc dầu cô không lên cân, không xuống cân, thân hình vẫn giữ nguyên như cũ. Chắc sáng mai phải chạy đi sắm một bộ quần áo mới. Cô mỉm cười và tắt đèn vào buổi ngủ. Chiều hôm sau cả nhà gặp nhau ở tiệm Le Chateau, ông Quang rủ ông Thiện đưa mình đến trước, bởi ông là người đứng ra mời, không nên tới sau khách vì như thế là thiếu lịch sự. Hai ông ngồi chờ ngoài sân trên cái ghế băng bằng đá cẩm thạch đặt dưới gốc cây rậm mát. Căn biệt thự vốn là tư gia biến thành nhà hàng, cho nên vẫn giữ được cái không khí đầm ấm riêng biệt. Ông Thiện hút tàn điếu thuốc thì vợ chồng Hà trở nhau từ nhà thẳng đến đây theo địa chỉ ông Thiện đã dặn trước. Ông Quang đã gặp Hà ở đám tang bố mình nhưng hôm ấy bận quá ông không chú ý. Bữa nay ông mới thấy Hà có nét giống Giang nhưng thấp hơn và đầy đặn hơn một chút. Như thế thì cũng đúng với tướng số bởi người mặt tròn bao giờ cuộc sống cũng phàm loạn, ít thăng trầm. Hai vợ chồng dựng xe rồi bước nhanh lại lễ phép chào ông Quang. Cháu chào chú ạ. Chú về bên này chắc là nóng lắm phải không chú? Ông Quang cười hiền hòa thân mật bắt tay chồng Hà rồi ân cần thăm hỏi về đời sống hàng ngày mà thật ra ông đã biết hết bởi ông Thiện đã kể rất rõ. Chồng Hà tốt nghiệp đại học, làm việc cho một công ty của Nhật. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net